Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở nhà hay không? Cái miệng thật là vô tội Đi do lại quang minh chính đại Tuy nhiên nó làm cho ăn có xúc động muốn giết người Đèn trước khách sạn năm sao cháy sáng rực ban đêm Cũng đại biểu cho một đêm làm ăn đắt khách nữa Lâu bộ vũ mặc tay trang đơn giản đi lại thong dong trong đại sảnh Bên cạnh cô là lâu bộ yên Lại trang điểm tỉ mỉ Lúc này cô tự như một thinh linh Ngã xuống thế gian Tự nhiên hấp dẫn ánh mắt tất cả đàn ông nơi đây Chị Cùng chị tới thật là một ý hay Cô nhỏ giọng nói Một đôi mắt đẹp nhìn lướt qua mọi người Đây là nơi tụ hội của các tuần nam và mi nữ Người xem đến hoa mắt Khóe miệng lầu bộ vũ cong lên triều tức nói Nhớ kỹ coi trọng người đàn ông nào Nhất định phải nói cho chị biết Chị giúp em làm mai Ánh mắt đảo qua toàn trường Khi nhìn đến người nào đó thì nhíu mày Không nghĩ tới sắc quỷ nổi danh lại có mặt ở đây Chị, Lâu Bộ Yên còn yêu kiểu giống như tức giận, trừng mắt nhìn cô một cái. Chị cô luôn bắt được cơ hội chế nhạo người khác. Lâu Tiên Dinh, hân hạnh gặp. Tiếng chào hỏi ôn hòa chuyển đến một đạo ánh mắt, nhìn hình như có toàn tính, lại như không toàn tính lưu luyến ở trên mặt cô. Lâu Bộ Vũ nganh đón người trước đến, mỉm cười nói. Lam Tổng, hân hạnh gặp. Bạn nhảy tôn quý xinh đẹp của ngài đâu? Dù chào cô không trêu chọc người, liền sống không nổi. Người trên thường trường hoặc nhiều hoặc ít đều có nghe thấy. Làm vũ đường mỉm cười. Tại hạ nào có bạn gái xinh đẹp như vậy? Không biết lâu tiên sinh có thể bỏ được thứ yêu thích không? Anh có qua có lại hỏi lại dù sao đều là người trẻ tuổi nên có thể vui đùa, không ảnh hưởng toàn cục. Ai da, tôi ước gì cách anh tôi xa một chút. Nữ nhân vật chính nhịn không được phụ họa. Độ còng nơi khóe miệng làm vũ đường gia tăng. Mỗi lần lầu già nhị thiếu giá xuất hiện, luôn tuyệt đối sẽ không tẻ ngắt. Bất kể là bản thân của anh hoặc là người bên cạnh, luôn tạo ra một ít việc hài hước khiến cho mọi người vui vẻ. Lầu bộ vũ vẫn cười như trước. Chê cười, em gái sốt ruột muốn xuất giá, gấp gáp muốn câu rể rùa vàng, thật sự là con gái lớn không dùng được. Nói xong thập phần cảm khí thổi dài. Anh... Mắt hạnh của lầu bộ yên trợn lên, hung hăng bỏ cánh tay của cô ra, giả tràng cái mặt quỷ. Đêm nay anh tự mình nhảy đơn đi Dám giữ cợt cô sẽ trả giá thật nhiều Hi <cười> Tự giải quyết cho tốt đi Em gái mỹ lệ của tôi qua không được bao lâu Cô sẽ ngoan ngoãn tránh về đây Bởi vì trong bữa tiệc lần này Có không ít kẻ hào sắc nha Cậu không lo lắng cho cô ấy sao Làm vũ đường cười hỏi Không thể lý giải mình vì sao Vẫn đối với người đàn ông ở trước mắt có ấn tượng tốt bọn họ cũng chỉ mới gặp mặt nhau Vài lần mà thôi Hay bởi vì anh có nhiều khôi hài và vui vẻ mà mình thiếu hụt sao? Lầu bộ vũ nhún nhún vai, không mới để ý nói. Để nói hiểu biết một chút cũng tốt, bằng không còn tưởng rằng cả ngày tôi nói chuyện giật gân. Nhà đầu này nên bị giáo huấn một chút mới có thể ngoan ngoãn. Làm vũ đường hiểu biết nở nụ cười, xem ra đây là một khóa học xã hội mà lầu bộ huyền cho em gái nhà mình. Tiện tay cầm một ly rượu đỏ từ khay của bồi bàn. Lộ bộ vũ và làm vũ đường cùng nhau đi vào trong hội tinh anh của giới kinh doanh Lần này người tham gia tiệc không ai không là nhân sĩ nổi danh trên thương trường Cho dù không phải tinh anh cũng là ông chủ nhỏ của các tập đoàn xí nghiệp lớn À anh làm gì Một tiếng thét trói tay chuyển đến Thanh âm lớn đến khiến khó cho người ta muốn làm nhưng không nghe thấy đều không được Vài người đang nói chuyện phiếm theo ánh mắt của mọi người nhìn qua Lâu Bộ Yên vội vàng tránh né quấy dày của Tề Thiếu Khải. Loại trường hợp này cô thật sự chưa thấy qua. Nào có người không biết cảm thấy thẹn, cứ dán vào mình. Tề Thiếu Khải là hoa hoa công tử nổi danh trên thương trường, đa tình, nhìn thấy cô gái thình kiết xinh đẹp như Lâu Bộ Yên, đương nhiên nhịn không được, động sắc tâm. Một lòng muốn lừa gạt cô, lên trên giường vướt ve một phen. Trực trực, phấn khích, thật sự phấn khích. Thanh âm treo trọc chuyển đến. Anh... Lâu bộ yên không cần quay đầu lại cũng biết là ai đang bỏ đá xuống giếng. Quay đầu liền phát hiện lâu bộ vũ đang dựa một cây cột. Nhẹ uống rượu trong ly. Ánh đèn nề ông chiếu vào trên mặt cô tăng thêm vẻ quyến rũ nói không nên lời. Nhìn lâu bộ yên ở dưới ngọn đèn chiếu dọi trong lòng làm vũ đường lại rung động. Trong nháy mắt đó anh đột nhiên cảm thấy người cô như được bao phủ bởi một cuồng hào quang đẹp mắt khiến cho người ta không thể rời mắt. Là ngọn đèn gây hoa mắt. Trong ban đêm đa tình này, người ta khó tránh khỏi sẽ sinh ra liên tưởng không đứng đắn. Anh dùng lực gạt đi tình tố không nên tồn tại trong lòng. Lâu bộ hiên. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net